Tần đông tuyết lại không chào hỏi, nàng chỉ mỉm cười nhìn bùi đông lai cùng bùi vũ phu một cái. Không biết qua bao lâu, toàn bộ học sinh cùng phụ huynh đã rời đi hết. Bùi đông lai lại tiếp tục đỡ bùi vũ phu ly khai. Qua tử, đường giả bộ, nhanh chóng lên. Mắt thấy chung quanh không có ai. Bùi đông lai không nhịn được cười trát. Ý tứ rất rõ ràng Muốn bùi vũ phu giải thiết cho hắn Qua tử cười cười Lại không lập tức mở miệng Chỉ nắm lấy hai tay bùi đông lai Nhẹ nhàng lao đi vết máu trên đó Trong lòng bùi đông lai thấy ấm áp Cô ý cười trách ngốc tử Ta đâu có yếu ớt như vậy Nói đi Người gọi là vương gia kia rút cuộc là thần thánh phương nào Còn nữa, ngươi có quan hệ gì với hắn A? Vì sao có vẻ như ngươi nói gì thì hắn đều nghe thế vậy? Hắn là nạp lan trường sinh. Bùi vũ phu vẫn giữ bộ mặt phúc hậu tươi cười trăm năm không thay đổi. Gì? Bùi đông lai cả kinh dường bước hắn chính là nạp lan vương gia trong truyền thuyết. Ngươi biết hắn sao? Lúc này bùi vũ phu lại có chút ngạc nhiên. Ta kháo, người Đông Bắc làm gì có ai lại không biết hắn chứ? Bùi Đông Lai tức giận nói một câu. Hắn nghe người ta nói không ít. Năm đó vượt qua tổng lý mảnh nhân quy tứ gia. Trên thực tế là một gã dưới tay nạp lan trường sinh. Kỳ thật ta với hắn không có quan hệ gì, sợ dĩ hắn chủ động giúp ta vì hắn có việc cần ta nói đỡ. Bùi vũ phu vẫn ngây ngô cười như cũ, bất quá trong mắt thoáng hiện một đạo quan mang kỳ dị. Người ta ngưa bức như vậy thì T.A.I. Sơn A -e cần phải nhờ ngươi nữa. Vẽ mặt bùi đông lai hiện lên sự khiếp sợ, bất quá hắn đối với bùi vũ phu luôn tín nhiệm, không hoài nghi gì. Còn nhớ miêu lão ra hôm qua xem bệnh cho ngươi không? Bùi vũ phu cười nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, mơ hồ đoán được cái gì chả lẽ Nạc Lan trường sinh vì miêu Lão nên mới giúp chúng ta. Do hắn có việc cầu miêu Lão ra. Bùi Vũ phu hiếm khi sửa lời nói của Bùi Đông Lai phụ thân của Nạc Lan trường sinh bị bệnh rất nặng. Tất cả các bệnh viện lớn đều trị không hết. Vì thế mới tìm tới miêu Lão. Mà miêu lão vì chút chuyện năm xưa nên có thành kiến với phu thân nạp lan trường sinh không muốn giúp đỡ, sau đó. Nạp lan trường sinh thấy ta cùng miêu lão có quan hệ không tồi, nên muốn thông qua ta để tiếp cận với miêu lão gia tử. Như thế sao? Biết được ngóc ngách sự tình. Bùi đông lai cảm tháng nói xem ra nhân vật trong truyền thuyết này cũng có lúc vô lực A, Nạc Lan trường sinh thấy quan hệ của ngươi với miêu lão gia không bình thường. Nhưng hắn lại không biết rằng đó chỉ là do năm xưa ngươi giúp miêu lão gia một chút mà thôi. Ân, hắn so với ta còn ngốc hơn. Bùi vũ phu rất vui vẻ. Không được. Thấy bùi vũ phu cười không ngừng. Bùi đông lai nhớ ra cái gì đó. Lo lắng nói qua tử. Nạp Lăng Trường Sinh đã giúp chúng ta. Nếu không thể thông qua ngươi tiếp cận được Miêu lão, hắn có thể tìm chúng ta tính sổ hay không, đây là hắn chủ động giúp. Không phải ta nhờ hắn. Bùi Vũ Phu không mảy may để ý đến. Ngươi thật ngốc. Điều này có khác nhau sao Bùi Đông Lai cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng. Vẻ mặt đanh lại, Giáo hướng thôi thì cái nhân tình này cũng như rượu lâu năm. Một khi dùng sẽ không còn đáng giá. Ngươi cũng nên giải quyết nó đi, thuận tay giúp nạp lan trường sinh một lần. “U, vinh, quy quy, mơ, làm tốt một chút cũng có thể tạo chút quan hệ với nạp lan trường sinh. Bùi vũ phu làm bộ như suy nghĩ gì đó, ánh mắt gắt gao đánh giá bùi đông lai. Không phải tạo quan hệ, mà là giải quyết toàn bộ phiền tói trước mắt. Nói tới đây, Bùi Đông Lai nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc. Nhất thời hùng tâm vạn trượng. Nói còn nữa, Nhờ cậy vào người quyền thế, Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không nhờ cậy bám víu vào bất cứ kẻ nào. Nói xong trên mặt bùi đông lai lộ ra sự tự tin chưa từng có. Thấy được giả tâm cùng sự tự tin của bùi đông lai. Bùi vũ phu muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặt. Chiều nay Đà Nẵng mà ăn thì tối có thêm một chơi nữa đi coi đá banh thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 27 nếu như nói Bùi Đông Lai ở trên trận bóng rổ lấy lại uy phong thì ngược lại uy phong của Trịnh Phi bị một cước của hắn bay xa tức tắp Khiến cho hắn một lần nữa lại trở thành tiêu điểm của trường trầm thành Cứ như thế lại thêm sự kiện ở gia trưởng hội khiến cho hắn đứng đầu ngọn sóng Lúc bùi đông la dìu bùi vũ phu vào dưới lầu Thì chính là lúc nghỉ ngơi giữa giờ học Hai phụ tử bọn hắn vừa mới hiện thân liền khiến cho sân trường náo động Bên hành lang giáo học lâu mọi người mặc đỏ tiếu tai như gà chọi Thần tình Hưng phấn nhìn hai phụ tử bọn hắn chỉ trỏ Nghị luận không ngừng Đối với những lời bàn tán của bọn họ Vô luận là Bùi Đông Lai hay Bùi Vũ Phu tự hồ đều không để ý. Dưới tiếng nghi luận không ngừng Bùi Đông Lai kéo Bùi Vũ Phu đi dọc theo sân trường tới cửa trường học. Cửa trường học Nạp Lan trường sinh mang theo hai người Nạp Lan ngũ khải cùng A cử đứng trước xe Linh Côn biểu hiện cho sự quý phái. Làm cho bảo vệ trường trông thấy phải khiếp sợ. Thấy cha con Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai tiến đến. Nạp Lan trường sinh không nói hai lời. Trực tiếp mang theo hai người Nạp Lan ngủ khải cùng A A Cử tiến lên ngân đón. Ngư trở về học đi Bùi Vũ Phu thấy ba người tiến đến thì liền dừng bước quay lại nói với Bùi Đông Lai một tiếng. Thông minh một chút đừng làm chuyện gì quá đáng. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Bớt quá cũng dặn dòi một câu. Bùi vũ phu ngây ngô cười một chút, nhìn theo bóng bùi đông lai rời đi. Vũ! Vũ phu nạp lan trường sinh đi tới ánh mắt nhìn về phía bùi vũ phu cực kỳ phức tạp. Ngữ khí mơ hồ có chút kiếp động. Đi ra ngoài rồi nói sau. Bùi vũ phu hời hợt nói. Sau đó không đợi nạp lan trường sinh hồi phục, liền đi trước, không hề giống kẻ tập tỉnh trước đó trong sân trường. Thấy thế, đồng tử của hai người nạp lan trường sinh cùng A cử tức thì co rút lại. Trong mắt hiện lên một đạo dị quan. Rất nhanh, bùi vũ phu mang theo nạp lan trường sinh ra khỏi trường học. Vũ phu, chúng ta lên xe trước tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nạp Lan Trường Sinh tự mình mở cửa xe Linh Côn cho Bùi Vũ Phu khách khí nói. Bùi Vũ Phu chỉ lắc đầu, chỉ cái xe taxi đối diện nói xe ta còn đang ở đó. Lát nữa ta còn có chuyện cần phải làm. Nhìn theo phương hướng ngón tay Bùi Vũ Phu, chứng kiến chiếc xe của nát kia. A cử đi theo nạp Lan Trường Sinh không lâu, bộ mặt trở nên phấn khích. Hắn thực sự không thể hiểu được. Một người có quyền thế như Nạc Lan Trường Sinh ở trước mặt Bùi Vũ Phu lại ăn nói khép nếp như vậy. Người như thế tại sao lại là một tài xế taxi? Không riêng gì A cử, huynh đệ Nạc Lan Trường Sinh cùng Nạc Lan Ngũ Khải cũng không hiểu. Chỉ cần Bùi Vũ Phu nguyện ý cho dù khó khăn cũng không cần đi làm tài xế taxi A. Bùi vũ phu, tuy rằng ta không biết tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy. Bất quá! Nếu như ngươi không chê, nạp lan ra bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Nạp lan trường sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, cuối thấp người nói. Nghe được hai chữ không chê. A cử thông qua thái độ của nạp lan trường sinh đối với bùi vũ phu liền đoán được bùi vũ phu tương đương là một ngư bài. Cũng không nhịn nổi có chút ngạc nhiên. Dù sao đi nữa. Xem ra. Nhìn qua cả đông bắc này. Thậm chí cả nước. Dám nói không chê nạp lan ra quả thực không tìm ra mấy người. Miêu thúc bên kia đã đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm quay về Đại Liên đi. Bùi vũ phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí bình tĩnh nói. Lột bột. Miêu lão gia có đi Đại Liên hay không có quan hệ với an nguy của nạp lan lão gia? Càng quan hệ tới hướng đi sau này của nạp lan gia tột. Dưới tình hình này. Ngay cả người có trái tim kiên cường như nạp lan trường sinh trong lòng cũng không tránh khỏi có chút chết động. Cảm ơn nạp lan trường sinh cố gắng điều chỉnh cảm xúc chậm rãi phun ra hai chữ cảm ơn. Hai tiếng cảm ơn vang lên bên tai nhưng biếu tình trên mặt bồi vũ phu không có chút thay đổi. Hắn im lặng tiến về chiếc xe taxi của nát kia. Vũ phu nạp lan trường sinh thấy thể hô lớn. Bùi vũ phu dừng bước nhưng không có quay đầu lại. Ngươi có còn nhớ rõ ước định năm đó của chúng ta không nạp lan trường sinh nói. Bùi vũ phu quay đầu lại ước định gì hôn ước của đám trẻ. Nạp lan trường sinh nói năm đó ngươi với ta đã từng nói. Nếu như tương lai con chúng ta, nếu như là con trai cùng con gái thì nhất định sẽ cho chúng nó lấy nhau. Nghe nạc lan trường sinh nói thế, bùi vũ phu cũng không nhịn được nhớ tới ước định ngày xưa. Điếc xác là có chuyện đó. Trầm ngâm một lát. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Sắc mặt bình tĩnh nhìn nạc lan trường sinh nói nạc lan trường sinh. Ngươi xác định còn muốn thực hiện ước định năm đó nạp lan trường sinh biến sắc. Vẽ mặt ấy nấy nói vũ phu. Năm đó ta quả thực là có lỗi với ngươi. Ngày hôm qua sau khi ta biết được ngươi xuất hiện ta rất muốn bù đắp lại sai lầm năm đó. Bất quá ta cũng biết đối với ngươi mà nói ta bù đắp cho ngươi không có gì là lạ. Chuyện này chờ sau khi Đông Lai thi tốt nghiệp nói sau. Ta hỏi thử ý kiến của nó xem sao. Bùi vũ phu trầm mặt một lát thản nhiên nói. Tốt nạp lan trường sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói Minh Châu hiện tại đang học đại học ở Yến Kinh. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mang nó đến nhà ngươi. Bùi vũ phu không nói gì, say người nhanh chóng rời khỏi. Phía sau, ba người nạp lan trường sinh chăm chú nhìn bồi vũ phu vào chiếc xe taxi của nát kia. Khởi động ô tô, càng lúc đi càng xa. Thu hồi ánh mắt, nạp lan ngủ khải trầm ngâm nói nhị ca, ngươi làm như vậy có chút hơi quá. Tiểu ngủ, ý tứ của ngươi ta hiểu. Bằng vào thân phận và địa vị hiện giờ của chúng ta hoàn toàn không phải đi nịnh bỡ bọn hắn. Nhưng, ngươi có dám chắc hắn sẽ không quật khởi sao? Nạp Lan trường sinh thở dài một tiếng, nói huống chi? Nạp Lan ra chúng ta có được địa vị tại Đông Bắc ngày nay là do một tay Bùi Vũ Phu tạo nên. Mà một thân bổn sự của ta cũng là do phụ thân của Bùi Vũ Phu dạy dỗ. Bùi Vũ Phu xuất hiện. Chẳng những không tính toán chuyện năm đó mà còn làm cho miêu lão ra ra mặt chữ bệnh giúp cha nói tới đây nạp lan trường sinh dừng lại một chút. Vẽ mặt ái nấy nói tiểu ngủ. Chúng ta phải học chữ cảm ơn. Cảm ơn. Nghe được hai chữ này, nạp lan ngủ khải trầm mặt không nói trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Lời nói của nạp lan trường sinh tự nhiên là bùi vũ phu không có nghe được. Trên xe taxi, bùi vũ phu đốt một điếu thuốc rẻ tiền khói vườn quanh khuôn mặt hắn. Hắn hít vào một hơi trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi bùi vũ phu hút hết điếu thuốc thứ 5, hắn chạy ô tô tới khu dân nghèo. Ở lối vào khu dân nghèo có một đám người vây quanh bức tường dán thông báo thần tình phẫn nộ mắng mỏ tâm trạng bực tức. Bùi vũ phu thấy thế thì liền dừng lại rồi bước xuống xe. Chứng kiến thông báo thứ nhất trên vách tường chính là phá bỏ và yêu cầu mọi người dời đi nơi khác. Căn cứ vào tốc độ phát triển cùng quy hoạch của trầm thành. Khu dân nghèo thuộc phạm vi cần phải giải phóng phải và bỏ vài gia đình rời đi nơi khác. Việc này đã bắt đầu tiến hành từ 2 tháng trước rồi. Nhưng phần lớn người ở trong khu dân nghèo vì bồi thường quá thấp nên song phương không đạt tới thỏa thuận chung. Lâm vào rằng co keo tới bây giờ. Xem ra phải đi thật rồi. Mùi Vũ phu thầm nghĩ trong lòng một câu, đóng cửa chạy ô tô tới chỗ ở của mình. Khi hắn đến tiểu viện đã củ nát thì đã thấy miêu Lão ra cùng nam nhân họ bàn kia đã đợi từ lâu. Vũ Phu ra trưởng hội đã xong rồi sao nhìn thấy Bùi Vũ Phu, miêu Lão ra vẻ mặt mỉm cười hỏi hang. Bùi Vũ Phu gật gật đầu nói dạ. Mưu thúc xong rồi. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Được. Miêu Lão ra tối hôm qua cùng Bùi Vũ Phu nói chuyện phím. Biết được gia gia của Bùi Đông Lai được an tán tại Hắc Long Giang. Hắn và Bùi Vũ Phu hẹn nhau hôm nay chờ Bùi Vũ Phu tham gia gia trưởng hội về cùng nhau đi Hắc Long Giang. Đi vấn an ông nội Bùi Đông Lai. Vũ Phu, vì cái gì mà ngươi lựa chọn như bây giờ xe taxi một lần nữa chạy? Miêu Lão Gia sau khi đánh giá khu dân nghèo không nhịn được hỏi. Hiển nhiên cách nhìn của hắn và nạp lan trường sinh giống nhau. Chỉ cần bùi vũ phu nguyện ý, bùi vũ phu cùng bùi đông lai hoàn toàn không cần phải sống trong nghèo khổ như thế. Miêu thúc ta làm như vật tức có nguyên do của nó. Bùi đông lai cũng minh bạc miêu lão muốn ám chỉ điều gì, hắn cười ám đạm nói kỳ thật, như vậy cũng không tồi. Miêu lão ra mơ hồ đoán được cái gì đó trầm mặt không nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 28 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 28 sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng học thì ngoài trừ tầng Đông Tuyết và đám người Tàu văn ra thì những tên học sinh khác trong lớp đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hắn thậm chí một ít giáo viên cũng dùng ánh mắt cổ quái để đánh giá hắn. Ánh mắt kia giống như đang hỏi một tên suốt thân bần cùng như Bùi Đông Lai sao tự dưng lại biến thành một tên phú nhị đại. Hơn nữa lại còn ngưu bài hơn phối nhị đại nữa. Đối với thái độ của mọi người thì Bùi Đông Lai biết rõ nguyên nhân là do nạp lan trường sinh ra mặt giúp mình. Đối với lần này thì vẽ mặt hắn cũng tỏ ra bình tĩnh. Cùng giống như ngày hôm qua. Hắn vẫn chuyên chú nghe giảng bài. Rồi ghê chép. Giác chi bỗng nhiên. Ngay tại lúc mọi người đang nghe giảng bài thì đột nhiên cánh cửa phòng học bị đẩy ra. Một người nam nhân đầu hói. Bụng phệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hiệu trưởng. Thấy được người cầm quyền rất ít khi xuất hiện ở trong trầm thành nhất trung này thì toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Sau đó. Dường như bọn hắn đã đoán ra được cái gì rồi, theo bản năng liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giống như là chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng. Sau khi đẩy cửa ra thì hiện trưởng liền lít mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi quay đầu lại nói với Lão Sư đang đứng ở trên bảng trương Lão Sư. Thật là xin lỗi vì đã quấy rầy, Nguyên bản ở trong trầm thành nhất trung này thì đối với một người hiệu trưởng như hắn mà nói thì không cần phải khách khí như thế. Bất quá hắn lại không muốn tỏ ra bộ dạng lãnh đạo trước mặt của Bùi Đông Lai. Bởi vì hắn sợ, sợ làm cho Bùi Đông Lai phản cảm. Nghe được hiệu trưởng nói như thế thì lão sư họ trương cũng biết được hiệu trưởng khách khí với mình hoàn toàn là bởi vì bùi đông lai. Bất quá nàng cũng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh vì vậy liền bước lên phía trước. Mặc dù là biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi hiệu trưởng. Ngài đến đây có chuyện gì không ta đến đây để tìm bùi đông lai có chút việc. Hiệu trưởng nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Rồi hỏi Bùi Đông Lai đồng họp. Nếu như cảm thấy không tiện thì đợi sau khi tan học rồi ta sẽ đến tìm ngươi. Bùi Đông Lai cũng hiểu rõ mục đích đến đây tìm mình của hiệu trưởng cho nên hắn liền trực tiếp đứng dậy nói hiệu trưởng. Không có gì đáng ngại cả. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền buông cây bút trong tay rồi. Đứng dậy hướng phía hiệu trưởng đi tới Hiệu trưởng âm thầm thở nhẹ ra một hơi Sau đó cười nói xin lỗi với trương lão sư rồi đi ra ngoài Bùi đông lai đồng học Chúng ta đến phòng làm việc của ta rồi nói tiếp Mắt thấy bùi đông lai đi ra khỏi phòng học Sau đó hiệu trưởng bước lên đóng cửa phòng lại Rồi một lần nữa hỏi ý kiến của bùi đông lai Hiệu trưởng ta biết ngài đếm tìm ta là bởi vì chuyện tình của gia trưởng hội vừa rồi. Bùi đông lai hỏi một đằng trả một nẻo. Giọng nói cũng không có chút tỏ ra vẻ ta đây mà ngược lại tỏ ra vô cùng khách khí. Thân là hiệu trưởng của Trầm Thành nhất trung cho nên địa vị của Ngô Chí Quốc ở ngoài xã hội cũng không thấp. Mạng lưới quan hệ rất lớn. Chuyện tình cần phải xã giao không ít. Bình thường thì hắn ra ít khi ở trường học. Mọi công việc trong trường đều do mấy phó hiệu trưởng xử lý rồi sau đó báo cáo cho hắn. Vào lúc gia trưởng hội diễn ra thì hắn đang ở bộ giáo dục cùng với các lãnh đạo bàn bạc công chuyện. Cuối cùng lại nhận được một cuộc điện thoại của một giáo viên trong trường. Nói chung là nếu có chuyện gì gấp thì trước tiên là phải báo cho phó hiệu trưởng rồi sau đó phó hiệu trưởng mới báo lại cho hiệu trưởng. Đối với lần này thì ngô chí quốc có chút nghi hoạt. Hơn nữa là còn bất mãn. Bất mãn vì vị giáo viên ấy không hiểu quy cũ. Nhưng mà... Khi hắn nghe xong giáo viên kia nói thì hắn sợ tới mức thiếu chút nữa mà ngất đi. Lúc ấy... Trong bộ giáo dục cũng có một vài vị lãnh đạo có quen biết với Ngô Chí Quốc. Thấy sắc mặt của hắn khó coi thì liền hỏi nguyên nhân. Sau khi biết được chân tướng sự tình thì cũng sợ tới mức không nhẹ. Đồng thời còn nói Ngô Hiệu trưởng. Ta mặc kệ ông dùng biện pháp gì. Nhất định phải xử lý chuyện này cho tốt. Đối với mệnh lệnh của lãnh đạo thì thân là hiệu trưởng của trầm thành nhất trung thì Ngô Chí Quốc cũng không dám chậm trễ. Trước hết hắn liền rời đi khỏi bộ giáo dục. Ngay sau khi bước ra khỏi bộ giáo dục thì Ngô Chí Quốc cũng không trực tiếp đi tìm Nạc Lan Trường Sinh. Bởi vì hắn biết thân phận của mình kém Nạc Lan Trường Sinh hơn cả vạn dặm. Căn bản là không có tư cách để đi gặp mặt nạp lan trường sinh để nói chuyện này. Hiểu được điều này, trước tiên thì Ngô Chí Quốc trở về trường học để hỏi rõ sự tình. Hắn nghe được mọi người báo cáo. Ở hắn xem ra chuyện này là do Bùi Đông Lai dựng lên. Quan trọng nhất chính là thái độ của Bùi Đông Lai. Chỉ cần Bùi Đông Lai không có ý định làm quá thì về phía của nạp lan trường sinh cũng dễ ăn nói. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói toát móng heo thì ngô chí quốc xấu hổ gật đầu. Nói thật xin lỗi Đông Lai. Lúc ấy ta có việc bận nên rời khỏi đây. Nếu lúc ấy có ta ở đó thì ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng làm ra hành động càng quấy như thế. Hiệu trưởng kỳ thật trong chuyện này thì ta cũng có chỗ không đúng. Mặc dù Bùi Đông Lai biết những lời nói của Ngô Chí Quốc chỉ là lời khách khí nhưng mà hắn cũng để cho Ngô Chí Quốc khó chịu. Ân! Thật sự là Ngô Chí Quốc không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ khách khí đến như thế, nhất thời thì có chút sửng sốt. Bất quá hiệu trưởng à! Vương Hồng bởi vì đã nhận được chỗ tốt của phụ thân Trịnh Phi cho nên ở trước mặt mọi người đã vũ nhục cha của ta. Quả thực là làm sĩ nhục chức nghiệp của một người giáo viên. Bùi đông lai không để cho ngô chí quốc khó chịu cũng không có nghĩa là là hắn không có ý định lợi dụng cơ hội cáo mượn oai hùng để giáo hướng Vương Hồng một phen. Dù sao thì Vương Hồng đã vũ nhục bùi vũ phu. Chẳng khác nào là đụng vào nghênh lân của hắn. Đông lai, người nói không sai, hành vi của Vương Hồng quả thật là đã làm mất đi hình tượng giáo viên. Việc này thì ta cùng với lãnh đạo trường học đã trao đổi ý kiến rồi, nhất trí quyết định khai trừ Vương Hồng ra khỏi trường học. Ngô Chí Quốc vội vàng trả lời một câu. Sau đó tự hồ như vậy sẽ không đủ làm bùi đông lai nguôi giận cho nên liền bổ sung mặt khác. Chu hiệu trưởng không rõ trắng đen nên đã quyết định khai trừa ngươi thì ta cũng đã hướng xin ý kiến của các lãnh đạo ở bộ giáo dục. Những lấy đạo ấy sẽ cấp cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Cảm ơn hiệu trưởng. Bùi đông lai mỉm cười rồi nói cảm ơn. Đông lai không cần phải khách khiếp. Đây là việc mà ta phải làm. Đối mặt với lời cảm ơn của Bùi Đông Lai thì Ngô Chí Quốc liền ngẩn ra, sau đó cười nói trả lời một câu. Hiển nhiên là hắn biết rằng, tạm thời không đề cập tới chồng của Vương Hồng chỉ nói riêng Trịnh Kim Sơn và Trương Vân bởi vì chuyện gia trưởng hội lần này thì sẽ sẽ gặp trừng phạt. Trường học bên này cũng xem như phải cho Bùi Đông Lai một cái công đạo. Hắn cũng không biết rằng Bùi Đông Lai nói cảm ơn là bởi vì trong vòng một năm qua Hắn luôn ôm hy vọng đối với Bùi Đông Lai Thủy Trung vẫn quan tâm đến chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai Ngay sau khi Bùi Đông Lai cùng Ngô Chí Quốc kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng chuông vang học liền vang lên Các học sinh sôi nổi từ trong phòng học đi ra Ngô Hiệu Trưởng, Ngài đi mau lên Bùi Đông Lai thấy thế liền khách khí nói. Đối với Ngô Chí Quốc mà nói thì bản thân hắn là một hiệu trưởng mà lại hạ mình nói chuyện cùng với một gã học sinh. Nếu bị các học sinh khác cùng các giáo viên khác thấy được thì cũng có chút ảnh hưởng đến hắn. Đối với lần này, nghe được Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng hắn âm thầm cảm tháng Bùi Đông Lai biết được thế thái nhân tình. Sau đó cười cười rồi vỗ vỗ vã vai của Bùi Đông Lai rồi rời đi. Thấy được Ngô Chí Quốc thân thiết vỗ vào vai của Bùi Đông Lai thì mấy tên học sinh trong lớp 12 trên 1 đi ra cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc cả. Đồng thời thì bọn hắn cũng không có bước lên chào hỏi Bùi Đông Lai. Đối với bọn hắn mà nói thì một năm trước thì Bùi Đông Lai là một nhân vật phong vân trong trầm thành nhất trung này lúc ấy thì bọn chúng vô cùng ngưỡng mộ Bùi Đông Lai. Sau này bởi vì phát sinh biến cố cho nên thành tích của Bùi Đông Lai liền bị trượt dốc xuống. Trở thành cho cười cho cả thiên hạ. Bọn hắn thấy vậy thì cảm thấy vui sướng khi người khác gặp nạn. Hôm nay thân phận của Bùi Đông Lai lại trở nên thần bí hơn nữa lại vô cùng ngư bức cho nên bọn chúng cũng không có mặt mũi nào mà đi tới nói chuyện với Bùi Đông Lai. Đông Lai, hiệu trưởng tìm người làm gì thế? Chắc hẳn không phải là muốn khai trường ngươi ra khỏi trường học sao cũng bất đồng so với đám người kia. Sau khi Tào Bang ra khỏi phòng học thì vẽ mặt liền quan tâm hỏi Bùi Đông Lai. Tàu Băng, thật sự là ngươi biết một mà không biết hai. Trịnh Phi cùng với ông già của hắn đều bị Đông Lai dập cho lên bờ xuống ruộng. Làm sao hiệu trưởng lại dám khai trừ hắn được một gã bạn học khác ở cùng phòng với bùi Đông Lai nói. Đúng vậy a, theo ta thấy thì hiệu trưởng đến đây tìm Đông Lai thì hơn phân nữa là muốn làm thế nào để kết thúc việc này. Lại một người khác nói đông lai Ta cảm thấy rằng vương hồng quả thật là một người rác rưỡi Căn bản là không xứng với hai chữ giáo viên Ngươi cứ phóng tay mà làm Không cần phải buông tha cho bà ấy Nghe được ba người nói như vậy thì bồi đông lai lại dở khóc dở cười Vốn muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy được tầng đông tuyết từ trong phòng học đi ra Trong phút chút ánh mắt của hai người liền gặp nhau trên không trung. Bùi đông lai. Like. Rốt cuộc là anh còn bao nhiêu bí mật đây tầng đông tuyết mỉm cười ý bảo một chút. Trước tiên là dời ánh mắt ra khỏi một chút nhưng trong lòng lại xuất hiện từng gợn sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 29 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.ir Trường 29 Trầm Thành nhất Trung là một trong những trường học tốt nhất của Trầm Thành. Tự nhiên là trong trường không ít những tên phú nhị đại giống như Trịnh Phi. Mặc dù đám phú nhị đại này chưa bao giờ gặp qua nạp lan trường sinh nhưng mà bọn hắn thông qua nhiều đường nên đã biết được người ra mặt giúp Bùi Đông Lai chính là nạp lan vương gia uy chấn ở Đông Bắc. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Một hòn đã làm nổi lên hàng ngàn con sống. Tin tức này làm cho bọn họ trực tiếp mà sợ ngây người. Sau đó. Tin tức này liền lan truyền nhanh khắp cả trầm thành nhất trung. Thân phận của Bùi Đông Lai cũng trở nên thần bí. Đám học sinh liền suy đoán đủ loại. Nào là Bùi Đông Lai là con tư sinh của Nạp Lan trường sinh. Cũng có người suy đoán Nạp Lan trường sinh là trưởng bối của Bùi Đông Lai. Xuất phát từ tò mò rất nhiều mơn. Bương Lớp 10 thừa diệt vào lúc giải lao giữa giờ học liền tiến đến xem Bùi Đông Lai. Trừ việc đó ra không không yên tên học sinh có thân phận cũng bắt đầu lôi kéo Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, cha mẹ của bọn hắn muốn thông qua Bùi Đông Lai để có thể tiếp cận được với vị nạp lan vương gia trong truyền thuyết kia. Đối mặt với nhiều chuyện như vậy thì mặc dù Bùi Đông Lai có chút buồn bực nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi được. Chỉ có thể không chú ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chăm chú đọc sát. Vương Hồng bị ngã trong lúc ra trưởng hội, sau khi trải qua kiểm tra thì đúng là bị chấn động não rất nhỏ. Nhưng mà, sau khi biết được thương thế của mình thì Vương Hồng cũng không có để ý. Càng không có ghen ghét Bùi Đông Lai. Mà trước tiên là nàng muốn tìm gặp Bùi Đông Lai để giải thích nhưng kết quả lại bị hiệu trưởng Ngô Chí Quốc mắng té tác. Trực tiếp đuổi nàng ra khỏi trường. Ngô Chí Quốc giải quyết sự tình một cách nhanh chóng. Điều đó làm cho Vương Hồng khóc không ra nước mắt. Chỉ hận chính bản thân mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Càng làm cho Vương Hồng không thể ngờ được chính là giữa trưa sau khi trở về nhà, thì chồng nàng chẳng những không an ủi. Chiếu cố nàng mà ngay lúc gặp mặt thì chồng nàng đã tặng nàng hai cái bạc tay vào mặt. Vương Hồng vốn là đã chịu ủi khuất ở trong trường hợp. Về nhà lại bị chồng tác vào mặt thì lập tức liền phản kháng. Kết quả là chồng nàng nói cho nàng viết bởi vì chuyện tình của nàng mà Trịnh Kim Sơn chẳng những không giúp đỡ hắn mà còn bị lãnh đạo cấp trên tra hỏi nữa. Việc này đưa đến kết quả chồng của Vương Hồng bị đuổi việc. Việc này thì bồi đông lai cũng không biết. Buổi chiều sau khi tan học thì hắn cự tuyệt lời lôi kéo. Làm quen của đám hoàng khố. Hắn đợi sau khi đám hoàng khố rời đi thì trực tiếp đi tới chỗ ngồi của tầng đông tuyết. Tần đông tuyết đang gặp một đề toán khó. Đang vắt ớt suy nghĩ vấn đề này. Đột nhiên thấy được có một thân ảnh đang đứng bên cạnh mình thì theo bản năng nàng liền ngẫm đầu lên. Tầng đông tuyết đồng học. Cho dù là sợ anh cướp đi ngôi vị trạng nguyên của ca. U Vinh Quy, Quy, Nơn, Gơn, thì cũng không cần phải mất ăn mất ngủ như thế à. Bốn mặt chạm vào nhau, Bùi Đông Lai nở ra nụ cười trêu ghẹo nói. Bên tai vang lên lời nói trêu ghẹo của Bùi Đông Lai. Lại thấy bộ dạng tự tiếu phi tiếu của Bùi Đông Lai thì khó miệng của tầng đông tuyết hơi vĩnh lên. Hừ nhẹ nói Bùi Đông Lai đồng họp. Nếu như em nhớ không lầm thì một năm trước Thì mỗi kỳ anh đều hơn em 10 điểm Em làm sao lại có thể không mất ăn mất ngủ được chứ giọng nói vui vẻ Cái miệng vĩnh lên Nụ cười mê người Hết thảy những thứ này đều không hợp với hình tượng của tầng đông tuyết Nhưng mà Bùi đông lai lại không cảm thấy có gì khác lạ Từ sau khi kết thúc trận bóng rổ lúc trước thì tầng đông tuyết đã chủ động nói chuyện với hắn. Hắn phát hiện được khoảng cách giữa hai người đang được kéo gần lại. Mà sáng sớm hôm nay, Tần đông tuyết lại ra mặt cho bùi đông lai. Cái cảm giác này thì trong lòng bùi đông lai biết được rõ ràng. Tần đông tuyết đồng họp. Vì muốn cảm ơn hôm nay đã ra mặt dùm ca nên ca quyết định mời em một bữa cơm. Không biết là em có nhận lời hay không Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Trong phòng học thì có một ít học sinh vẫn chưa rời đi. Bon hắn thấy được Bùi Đông Lai đang cùng Tần Đông Tuyết nói chuyện một cách vui vẻ thì không nói. Hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm. Một đám giống như là nuốt phải lựu đạn Trợn tròn mắt lên Vẫn không nhút nhất mà nhìn vào tầng đông tuyết Dường như bọn hắn muốn biết Trong vòng 2 năm qua tầng đông tuyết vẫn chưa bao giờ đi ăn cơm chung với một nam sinh khác Không biết hôm nay tầng đông tuyết có cự tuyệt lời mời của Bùi đông lai hay không đây Có thể nhận được lời mời của một nhân vật phong vân nhất của trầm thành nhất trung thì bởi nhân cảm thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của đám người kia thì tầng đông tuyết buông cây bút trong tay ra rồi cười trả lời lại. Đáp ứng rồi. Tần đông tuyết đáp ứng rồi. Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết lại thấy được vẻ mặt vui vẻ của nàng thì toàn bộ đám học sinh kia đều ngây dại. So với đám người kia thì dường như Bùi Đông Lai đã đoán được Tần Đông Tuyết sẽ đáp ứng mình cho nên hắn cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào. Bất quá bốn chữ nhân vật phong vân này mà hắn cảm thấy say hổ mà đỏ mặt. Vì thế liền lấy tay sờ sờ lên đầu rồi đi lên phía trước dẫn đường. Sau khi hai người rời khỏi giáo học lâu thì ánh trời chiều nhuộm đỏ bừng một mảnh. Làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác xa hoa. Dưới ánh trời chiều. Bùi đông lai cùng tầng đông tuyết đi song song với nhau. Hai người cũng cách xa nhau không quá 50cm. Phát hiện này làm cho trong lòng bùi đông lai không khỏi động. Hắn nhớ lại một quyển sách đã từng viết giữa người với người cách nhau không quá một cánh lưới sắt. Chỉ khi nào đối phương hoàn toàn tin tưởng người thì ngươi mới có thể tự nhiên đi qua cánh cửa sắt ấy được trong đầu hiện ra những câu nói trong sách ấy thì bùi đông lai không khỏi vui vẻ. Ở hắn xem ra thì khoảng cách giữa mình và tầng đông tuyết có thể hoàn toàn vượt qua Mà lại còn có thể ở chung một chỗ nữa Chớ tự sướng về lê đi cùng với bùi đông lai Ở trong sân trường thì tầng đông tuyết có thể nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của những họ sinh kia Bất quá nàng cũng không có để ý mà đem lực chú ý đặt trên người của bùi đông lai Lúc này thấy bùi đông lai cười cười thì tầng đông tuyết không nhịn được mà hỏi cười cái gì thế hả? Nguyên bản thì bùi đông lai đang tự sướng. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần đông tuyết thì liền giật mình. Sau đó hắn liền lấy lại bộ dáng đúng đắn rồi nói anh đang suy nghĩ. Bon hắn thấy được anh với em giống như là tình lữ sống vai đi chung với nhau trong sân trường không biết sau khi trở về thì bọn hắn có quyền rủa anh hay không đây tình lữ. Nghe được hai chữ này thì trong lòng tầng Đông Tuyết không khỏi nhảy dưỡng lên. mà vẽ mặt cũng trở nên ưn đỏ. Nhìn qua thì vô cùng mê người. Vô sĩ. Tần Đông Tuyết đỏ mặt tức giận mắng một câu lại không dám nhìn vào đôi mắt của Bùi Đông Lai, Nếu như anh vô sĩ thì đã cầm tay em và lớn tiếng hô lên rằng em là bạn gái của anh rồi. Không biết tại sao thấy được bộ dạng thẹn thùng như vậy của Tần đông tuyết thì bồi đông lai lại thấy vô cùng khoái trá. Ớ, gia quân, em không có ý kiến. Vì bồi đông lai nhìn chầm chầm thì tim của Tần đông tuyết liền đập nhanh hơn. Vì muốn che giấu sự xấu hổ nên nàng đã ngẫm đau lên. Bình tĩnh nhìn vào Bùi Đông Lai Thật không có ý kiến sao Bùi Đông Lai có chút sưởng sốt càng nhiều hơn là hưng phấn Hắn đang rất nóng lòng Không có Lập trường của tầng Đông Tuyết vô cùng kiên định Em xác định và khẳng định là không có sao Bùi Đông Lai có chút không dám tin Hắn lại thử hỏi một lần nữa Em xác định và khẳng định là không có ý kiến về Thư điện tử nói xong rồi lại khẽ hừ một tiếng bất quá, chỉ cần anh dám thì em sẽ kêu anh phi lệ đối với em. Một đầu của bùi đông lai liền nổi lên hắc tuyến. Vẽ mặt của tầng đông tuyết liền nở ra nụ cười xấu xa. Nhưng mà bùi đông lai lại không thấy được trong nụ cười ấy lại chứa đừng vài phần cảm xúc khác thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 30 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 30 Bùi đông lai cùng tầng đông tuyết yêu nhau. Ngay sau khi Bùi đông lai và Tần đông tuyết bước ra khỏi nhà ăn thì tin tức bác quái này lập tức truyền nhanh vào trong tay của mọi người trong trầm thành nhất trung. Đồng dạng các thầy cô giáo cũng biết được tin này. Trong lúc nhất thời. Bởi vì xảy ra biến cố lúc trước nên Bùi Đông Lai trở thành cho cười cho mọi người lại trong hai ngày ngắn ngủi lại biến thành suốt ca. Khiến cho mọi người đều xôn xao. Trong đó, một ít nữ sinh đều ầm thầm cảm thám Bùi Đông Lai che giấu thân phận quá lâu. Khiến cho các nàng không thể xuống tay trước. Mà không ít nam sinh thầm mến tầng đông tuyết thì không ngừng kêu rên. Đối với mọi chuyện này thì bùi đông lai và Tần đông tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dường như là cả hai người không để ý đến những lời đồn nhảm nhí kia. Sau khi kết thúc giờ tự học thì bùi đông lai vẫn giống như ngày hôm qua vẫn ngồi ở trong phòng học để học thêm toán học. Mà tầng đông tuyết thì liền thu dọn sách vở chuẩn bị trở về nhà. Có khác so với lúc trước chính là sau khi tầng đông tuyết đứng lại thì cũng không rời đi. Nhịn không được mà liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái. Sau khi thấy bùi đông lai đang làm bài thì trong mắt của nàng lại hiện lên một đạo quan mang kỳ dị. Sau đó nàng cũng không chào hỏi bùi đông lai mà là giữ im lặng rồi rời đi. Kể từ khi sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi thì năng lực cảm ứng của bùi đông lai lại càng thêm đề cao. Tầng đông tuyết vừa mới liếc nhìn hắn thì hắn đã nhận ra. Bất quá hắn cũng giả vờ như là không biết. Thẳng cho đến sau khi tầng đông tuyết rời đi thì hắn mới nở ra một nụ cười. Cười xong thì bùi đông lai liềm thu liễm lại tâm trạng, bắt đầu chú tâm vào công việc học. Ra khỏi cổng trường thì tầng đông tuyết lại giống như thường ngày, liền chui vào trong một chiếc xe ba sát bình thường. Hôm nay... Dường như là tiểu thư rất vui vẻ à ô tô vừa chạy được một chút thì người phụ nữ trung niên đảm nhận vị trí lái xe trông thấy được khuôn mặt vui cười của tầng đông tuyết thì cười nói có phải tiểu thư đã gặp được chuyện gì vui vẻ rồi không tầng đông tuyết lên xe thì nhớ đến cảnh chiều hôm nay mình đi ăn cơm chung với bùi đông lai. Nhớ đến cảnh này thì nàng không kìm lòng được mà nở nụ cười. Sau khi nghe được người phụ nữ trung niên nói như vậy thì vẻ mặt của nàng thẹn thùng nói lan mụ Không phải là như vậy Còn nói là không có cái miệng nhỏ nhắn kia cười đến nổi biến thành một đá hoa rồi kìa Người phụ nữ trung niên được tầng đông tuyết kêu là lan mụ mở miệng treo gẹo nhưng lại không hỏi kỹ sự tình Đúng rồi tiểu thư, tầng bí thư đã gọi điện tới nói là cuối tuần này ngài sẽ bớt thì giờ xuống thăm tiểu thư. Lan mụ dường như là nhớ ra cái gì đó rồi nói thêm còn nữa. Tần bí thư còn nói. Thứ sáu tuần này mẹ của tiểu thư cũng sẽ từ trên yến kinh chạy xuống. Nha! Nghe được lan mụ nói như vậy thì khuôn mặt tươi cười của tầng đông tuyết dần biến mất thản nhiên trả lời lại một câu. Thấy được biểu tình biến hóa của tầng đông tuyết thì trong lòng Lan Mụ thầm thở dài cũng không có nói cái gì nữa. Có lẽ là bởi vì lời nói của Lan Mụ làm ảnh hưởng đến tâm tình cho nên sau đó tầng đông tuyết lại giống như là một con mèo nhỏ mở cửa sổ xe ra rồi đem đầu nhìn ra bên ngoài. Tùy ý để cho gió đêm thổi lên khuôn mặt của nàng. Thưởng thức cảnh đêm của trầm thành. Không biết trải qua bao lâu, khuôn mặt của tầng đông tuyết bỗng nhiên hiện lên một vẻ kỳ dị. Ánh mắt của nàng đã bị biển số xe của một chiếc xe hơi hấp dẫn. Đó là một chiếc Bentley. Đối với chiếc Bentley kia thì tầng đông tuyết cũng không xa lạ gì. Lúc trước Trịnh Kim Sơn đã từng lái chiếc này để đến trầm thành nhất trung tham gia hoạt động. Cần đông tuyết liền thu hồi ánh mắt. Đóng cửa sổ lại. Sau đó lại lấy một quyển sách giáo khoa từ trong túi sách ra để đọc. Trong chiếc bèn liệt. Thân là thổ hào mới mới của Trầm Thành. Trịnh Kim Sơn ngồi ở phía sau xe. Giống như là những tên nhà giàu mới nổi. Hắn cầm trên tay một điếu xì gà. Vẽ mặt của hắn như đưa đám. Ngồi bên cạnh hắn là một nam nhân mang tây phục Trên người của nam nhân không có hơi thở của một tên nhà giàu mới nổi mà thay vào đó là vẻ quan uy. Hắn là người trong cục xây dựng ở Trầm Thành, đồng dạng hắn chính là phụ thân của cố Mỹ Mỹ. Trịnh Lão Bang Người xác định rằng chúng ta tìm tên bùi vũ phu kia thì có ít sao có lẽ là không quá thiếp ứng được với hương vị của điếu xì gà cho nên phụ thân của cố Mỹ Mỹ liền hạ kính xe xuống. Vẽ mặt câu mày nói. Nguyên bản lấy thân phận của trịnh Kim Sơn thì không ít người trong cục xây dựng thường hay đi đút lót hắn. Đối với hắn mà nói sợ vị hắn cổ vũ Trịnh Phi theo đuổi Cố Mỹ Mỹ chính là không bao lâu nữa phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là Cố Tuyền Sơn sẽ trở thành phó chủ nhiệm phát cải ủy ở Trầm Thành. Phát cải ủy. Đây là một ngành có quyền lực thật lớn a. Nhưng mà Mặc dù là như thế nhưng mà lúc này có lẽ là bởi vì do nguyên nhân tâm tình của Trịnh Kim Sơn không được tốt cho lắm nên không thấy được vẻ mặt buồn bực trên mặt của Cố Tuyền Sơn. Trịnh Kim Sơn nói Cố Cục Trưởng Việc này ngoài trừ tìm bồi vũ phu ra thì không còn con đường thứ hai nào để đi đâu. Tên Bùi Vũ Phu kia chỉ dựa vào Nạp Lan Trường Sinh cá nhân ta cho rằng nên tìm thẳng mặt Nạp Lan Trường Sinh mà nói chuyện. Cố Tuyền Sơn nói ra cách nhìn của mình. Cố Cục Trưởng Nói như thế cũng đúng chẳng qua là Nạp Lan Trường Sinh sẽ cho Cố Cục Trưởng vài phần nhân tình. Cùng gặp mặt nói chuyện với Cố Cục Trưởng nhưng mà ta nghĩ đó không phải là điều mà Nạp Lan Trường Sinh hy vọng. Trịnh Kim Sơn cố gắng vắt ớt nói Đồng thời hắn cũng không muốn đã kích Cố Tuyền Sơn Dù sao thì cho dù là Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ có thành đôi hay không Thì nhất định hắn phải làm tốt quan hệ với Cố Tuyền Sơn Mặc dù Trịnh Kim Sơn đã rất cẩn thận nói ra Nhưng mà sau khi nghe xong thì sắc mặt của Cố Tuyền Sơn vẫn hơi đổi Dường như là trong lòng của hắn rất không thoải mái Không thoải mái thì không thoải mái nhưng Cố Tuyền Sơn cũng biết xuất thân của hắn là bần hàng cho nên thông qua cố gắng của bản thân đến hôm nay đã bước vào cán bộ cấp xử. Ở trong mắt của Nạp Lan Trường Sinh thì hắn cũng không tính là thứ gì. Thậm chí cho dù hắn thành công bước lên được phó chủ nhiệm cấp ủ thì cũng không dám làm ra cái gì ở trước mặt Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì biết được điểm này cho nên sau khi Trương Vân nói sự tình này cho hắn biết thì hắn liền liên lạc với Trịnh Kim Sơn. Cố gắng mau chóng giải quyết chuyện này. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn. Cố cục trưởng kỳ thật nạp Lan Trường Sinh có gặp chúng ta hay không cũng không quan trọng. Sở dĩ là ta đề nghị đi tìm tên Bùi Vũ Phu kia là muốn đem chuyện này hóa nhỏ. Hoàn toàn là do thái độ của Bùi Vũ Phu quyết định. Trịnh Kim Sơn nói xong. Dường như là nhớ đến tình hình của lần gia trưởng hội lần trước. Giọng nói có chút cổ quái bởi vì. Nạp Lan Trường Sinh không để cho thê tử của chúng ta quỳ gối giải thích với Bùi Đông Lai hoàn toàn là do Bùi Vũ Phu đã nói quên đi trừ việc đó ra thì Bùi Vũ Phu còn kêu Nạp Lan Trường Sinh đứng trước cổng trường chờ hắn. Mà Nạp Lan Trường Sinh nghe được như vậy thì không tỏ ra thái độ bất mãn nào. Cố Tuyền Sơn không có biết được sự tình lúc đó. Mà Trương Vân lại không kể ra những chi tiết bày bởi vì lúc này Trương Vân đã bị hù dọa đến mất đi lý trí. Đâu có dễ dàng mà chú ý nhiều đến như vậy. Lúc này, nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì cố tuyền Sơn không khỏi cả kinh. Hắn nhịn không được mà hỏi rốt cuộc tên bùi vũ phu kia là ai Trịnh Kim Sơn cũng lắc đầu nói ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng mà bất kể là như thế nào đi nữa thì nếu nạt lan trường sinh đã khách khí đối với hắn thì thân phận của hắn chắc là không đơn giản rồi. Nếu thân phận của hắn không đơn giản thì vì sao lại phải sống ở khu dân nghèo này? Lúc này, ô tô đã chạy tới khu dân nghèo. Cố Tuyền Sơn thông qua cửa sổ đã thấy được cảnh tượng bên ngoài. Vẽ mặt nghi hoặc hỏi. Trịnh Kim Sơn liếc mắt ta cũng không biết. Nghe được Trịnh Kim Sơn trả lời như thế thì cả người cố tuyền Sơn liền tức giận đến phát ruông. Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ hoạt. Mẹ nó rất kỳ hoạt. Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc nâng, dân, cơn, ủy ban phát triển và cải cách nhà nước. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.s.y.z 31 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.s.y.z Chương 31 rất buồn bực. Cố Tuyền sơn liền đốt lên một điếu thuốc. Cũng không phải là xì gà mà là một điếu Trung Hoa. Người trong quan trường thì chú ý không để hỷ nộ lộ ra ở trên mặt. Hút thật sâu hai ngụm, cố tuyền sơn liền phun ra một ngụm khói, cả người đã trở nên bình tĩnh. Sau đó, hắn thấy được một chữ to đùng ở trên phòng ớt trong khu dân nghèo thì trong lòng chợt động. Rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi trịnh lão bản. Nếu như ta nhớ không lầm thì khu dân cư này cần phải giải phóng để xây dựng. Hơn nửa khu dân nghèo này là do ngươi phụ trách phải không ân? Trịnh Kim Sơn vốn đang suy nghĩ một hồi gặp Bùi Vũ Phu thì nên giải thích như thế nào? Đột nhiên nghe được Cố Tuyền Sơn nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Sau đó liền ngợt đầu. Bộ dạng cũng không tỏ ra hướng thú cho lắm. Dễ nhận thấy rằng ở hắn xem ra thì việc làm sao để giải quyết chuyện tình của Bùi Đông Lai thì tốt hơn. Còn hạng mục công trình này thì căn bản không cần phải nhắc tới. Nhận thấy được bộ dạng không yên lòng của Trịnh Kim Sơn thì Cố Tuyền Sơn cũng không có tiếp tục nói về đề tài này nữa. Hắn cũng biết rằng nếu nạp lan trường sinh thật sự muốn ra mặt cho Bùi Đông Lai mà khai đao đối với Trịnh Kim Sơn thì tổn thất của Trịnh Kim Sơn còn quan trọng hơn so với hạng mục công trình này. Thậm chí tổn thất của hắn thì không thể dùng tiền bạc để so sánh được. Chiếc Bentley có giá trị hơn 8 con số chạy gần 10 trên con đường đầy ổ gà này rốt cuộc cũng chạy đến trước ngõ rồi dừng lại. Xem ra thì người còn chưa có trở về. Sau khi xe dừng lại thì Trịnh Kim Sơn có chút buồn bực nói. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn cũng buồn bực muốn chết. sợ dị hắn và Trịnh Kim Sơn lựa chọn với lúc tối khuya đến đây để giải thích với Bùi Vũ Phu hoàn toàn là biết Bùi Vũ Phu ban ngày lái xe taxi. Mà lúc này xe taxi của Bơn. B. Vâng! Lại không có ở trong này. Vậy thì chứng tỏ bùi vũ phu vẫn chưa có trở về. Chờ một chút đi. Trịnh Kim Sơn buồn bực lại đốt lên một điếu si gà. Cố Thuyền Sơn trầm mặt hút thuốc cũng không có lên tiếng. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì biết trong lòng cố Tuyền Sơn đang ước rằng chuyện này nên giải quyết nhanh một chút nếu không thì việc thăng quan của hắn sẽ. Cứ chờ đợi như thế này thì cũng không phải là biện pháp tối. Hay là ngươi hay kêu tài xế của ngươi đi hỏi thăm tình hình một chút. Xem thử khi nào Bùi Vũ Phu sẽ trở về. Liên tục hút ba điếu thuốc. Cố Tuyền Sơn cũng đã có chút mất kiên nhẫn. Trên thực tế thì hắn là một người kiên nhẫn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không hổn lên được địa vị như thế này. Hắn cảm giác được đường đường là một người có thân phận như mình lại đứng trước một khu dân nghèo để đợi một tên tài xế taxi. Chuyện này thì hắn còn cảm thấy khó chịu hơn khi đang dùng cơm thì nuốt phải một con rồi bỏ. Được. Trịnh Kim Sơn gật đầu lên tiếng, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Làm quen đều có một dứt hạnh giả bộ. Ngoại trừ lãnh đạo trước mặt thì lúc nào cũng đưa ra một cái yêu cầu bừa bãi. Sau khi nhận được lời dặn dò thì tên lái xe của Trịnh Kim Sơn liền bước xuống rồi tiến vào chỗ ở củ nát của Bùi Đông Lai. Rất nhanh. Tên lái xe liền chạy tới mở cửa phòng rồi cùng với bác gái cho thuê nhà nói với nhau hai câu. Sau đó liền xoay người trở lại. Như thế nào? Bình thường thì mấy giờ bồi vũ phu sẽ trở về nhà. Mất thấy tên tài xế lên xe thì Trịnh Kim Sơn liền vội vã hỏi. Lão bản. Cố cục trưởng. Người đàn bà kia nói bùi vũ phu có chút việc nên cần phải rời xa nhà. Có thể là hai. Ba ngày sau mới trở về. Tên tài xế thành thật trả lời. Rời khỏi nhà rồi sao? Ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của tên tài xế thì cả trịnh Kim Sơn và cố Tuyền Sơn đều ngây người ra. Bọn hắn đều cho rằng bận rộn cả buổi tối đều trở nên công cốt rồi. T. Trịnh Kim Sơn tức giận đến nỗi cả cục thịt béo trên người đều rung lên mà cố Tuyền Sơn cũng không khá hơn chút nào. Thiếu chút nữa là hắn không nhịn được mà chửi mở nó rồi. Cố cục trưởng, làm sao bây giờ? Rất tức giận. Trịnh Kim Sơn liền hỏi cố Tuyền Sơn một câu. Thứ nhất là hắn tôn trọng cố Tuyền Sơn. Thứ hai là hắn muốn nghe ý kiến của cố Tuyền Sơn. Vậy thì đi tìm con của hắn là bồi đông lai đi. Cố Tuyền Sơn trầm mặt một lát rồi đáp. Cố cục trưởng cao minh. Trịnh Kim Sơn nghe xong thì vỗ cái ớt một cái sau đó dơ ngón tay cái lên rồi hỏi tiếp. Vậy thì sáng sớm mai chúng ta hãy đến trường để tìm bồi đông lai. Sáng mai ta có một hội nghị quan trọng. Cố Tuyền Sơn do dự một lát rồi nói thứ bảy ở Trầm Thành Trung thì học sinh sẽ được nghỉ. Vậy thì buổi trưa hôm ấy chúng ta sẽ đến đó. Tốt! Trịnh Kim Sơn hiểu được là do Cố Tuyền Sơn sợ mất thể diện nên tùy tiện tìm một cái cớ. Hơn nữa trên thực tế thì trong lòng hắn cũng có chút sợ khi phải đi tìm bùi đông lai. Dù sao thì Bùi Vũ Phu cũng là một người trưởng thành hơn nữa lấy thái độ của Bùi Vũ Phu ngày hôm ấy thì quan trọng nhất vẫn là thái độ của hắn. Về phần Bùi Đông Lai còn trẻ có quỷ mới biết được hắn sẽ làm khó dễ bọn hắn như thế nào. Lúc hai người trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn buồn bực trở về thì ở trong phòng của bác gái chủ cho thuê nhà. Là người của công ty sách thiên sao? Mở miệng là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi. Bởi vì làm việc ở công trường nên làn da hơi ngâm đen. Gián người lại có vẻ phong phanh. Hắn đang hút một điếu thuốc lá rẻ tiền rồi nói. Không phải là tới tìm vũ phu. Bác gái chủ nhà liền lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt hơn nam nhân là bao. Nghe được bác gái chủ nhà nói như vậy thì nam nhân cũng không có hé răng nói tiếp mà là hung hắn hút lấy điếu thuốc trên tay. Không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Anh nói, khuya hôm nay bọn hắn có đến nữa không? Vài giây đồng hồ sau, bác gái chủ nhà liền mở miệng hỏi thêm. Giọng nói có chút lo lắng. Căn cứ vào thông tri của công ty bên kia thì xế chiều hôm nay trước 6 giờ thì toàn bộ mọi người trong khu này đều phải ký vào hiệp nghị đồng ý dời đi nơi khác. Nếu không ký thì hậu quả tự gánh lấy. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả thì đó chính là thủ đoạn của công ty kia. Bá! Giống như vì muốn xác minh sự lo lắng của bác gái chủ nhà là đúng thì khi vừa nói xong thì bóng đèn trong nhà liền tắt đi. Loạn soạn loạn soạn. Loạn soạn loạn soạn. Loạn soạn loạn soạn. Sau đó, không đợi cho bác gái chủ nhà lấy lại tinh thần thì bên ngoài đã vang lên một trận. Nào là tiếng đập cửa. Tiếng thủy tinh vỡ. Giống như là quỷ tiến vào thôn vậy, không ngừng hỗn loạn. Đám vương bác đảng này ta liều mạng với chúng mày. Nghe được cổng trước bị đạp phá thì nam nhân trung niên liền tức giận đến nổi vứt đi điếu thuốc đang hút. Cắn răng một cái rồi cố gắng chạy ra cửa để tìm đám người của công ty kia tính sổ. Phú sinh không nên. Bác gái chủ nhà thấy thế thì vội vàng ôm cổ nam nhân kia lại Vẽ mặt mang theo vài phần khủng hoảng nói bọn chúng đều là người của xã hội đen Anh không nên đi ra ngoại Chúng ta tình nguyện lấy tiền bồi thường cũng không muốn thấy ánh xảy ra chuyện gì Nói xong thì bác gái chủ nhà liền khóc nước mắt đảo quanh trong mắt Hai Nam nhân trung niên cũng biết những điều ấy là sự thật cho nên không cam lòng mà thở dài, biệt khuất mà ngồi xuống. Thấy nam nhân trung niên không xúc động nữa thì bác gái chủ nhà mới lặng lẽ lau nước mắt. Còn nam nhân trung niên kia thì đốt lên một điếu thuốc rẻ tiền. Sương khói mông lung, không khí trong phòng liền tràn ngập vẻ chua xót cùng bất đắc dĩ. Công ty phá bỏ và dời đi nơi khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 32 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 32 vào lúc giữa trưa khi mặt trời lên cao ánh mắt trời chiếu xuống sân trường Bởi vì là thứ bảy cần phải học bù cho nên sân trường liền trở nên yên tĩnh Chỉ có thể nhìn thấy vài ba người đang làm cây mà thôi Rem, rem, rem Vào lúc 12 giờ, một tiếng chuông chói tai vang lên Cả sân trường đang im lặng bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên Giờ phút này, đám học sinh giống như chim sổ lồng bay ra ngoài vậy So với lớp 10 11 mà nói thì học sinh lớp 12 cũng không quá hưng phấn Hiện giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học Đối với bọn hắn mà nói thì đi học hay tan học cũng không có gì khác nhau cho lắm Đi học cũng chỉ được thầy cô giáo giảng bài Có thầy cô giáo giám sát thôi Trong phòng học lớp 12 1 Bùi đông lai đem sách giáo khoa cất vào cặp xong rồi thì đưa mắt nhìn thoáng qua tầng đông tuyết Thì phát hiện tầng đông tuyết cũng đã thu dọn xong Làm như đã nhận ra được bùi đông lai đang nhìn mình tầng đông tuyết liền quay đầu lại cười nhẹ một phát. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng, vai chung vai đi xuống lầu. Thấy một màn như vậy thì đám học sinh chung quanh càng khẳng định bùi đông lai cùng với tầng đông tuyết đang hẹn hò với nhau. Bọn chúng liền không ngừng nghị luận. Bất quá cũng giống như tối hôm qua. Hai người cũng không để ý. Ra khỏi sân trường thì tầng đông tuyết nở lên một nụ cười mê người rồi nói nghe nói hai ngày hôm nay anh rất cố gắng. Bất quá em cũng rất cố gắng cho nên. Nếu anh muốn cướp đi chức trạng nguyên thì cần phải tiếp tục cố lên a? Cần phải như thế. Bùi đông lai thưởng thức nụ cười mê người của tầng đông tuyết rồi tự tin cười nói. Gặp lại. Gặp lại Chào tạm biệt xong Tần Đông Tuyết liền đi vào trong chiếc xe có rèm che Mà Bùi Đông Lai thì nhìn thoáng qua bóng lưng của Tần Đông Tuyết rồi đi lên chiếc xe buýt Nếu là trước kia thì vừa đến thứ bảy là Bùi Vũ Phu sẽ đến trường học để đón rồi chở Bùi Đông Lai về nhà Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đã từng phản đối Dùng lời của hắn nói thì ngồi trên xe buýt tuy rằng có chút phiền toái, có chút mất thời gian nhưng mà cũng không sao cả. Mà bùi vũ phu đi đón hắn thì lại mất khách, còn mất thêm tiền xăng nữa tương đương với lãng phí tiền bạc. Mà mỗi lần bùi đông lai nói như vậy thì bùi vũ phu cũng không có phản đối, cũng không trả lời lại mà chỉ là cười ngây ngột. Ngày hôm qua sau khi gia trưởng hội kết thúc thì Bùi Vũ Phu đã nói cho Bùi Đông Lai viết rằng ngày hôm nay hắn sẽ bồi miêu Lão đi làm một ít chuyện. Sẽ không trở lại vì thế Bùi Đông Lai chỉ có thể đi xe bước để trở về nhà. Cùng lúc đó, ở một bên đường trước cục xây dựng, Trịnh Kim Sơn ngồi trên một có xe Bentley có trị giá hơn 8 chữ số. Đang hút xì gà đợi Cố Tuyền Sơn xuất hiện. Mẹ nói tên Cố Tuyền Sơn này còn giả bộ trang bức nữa. Mẹ thấy đã hơn 12 giờ 15 phút mà Cố Tuyền Sơn còn chưa xuất hiện. Trịnh Kim Sơn len có chút khó chịu mà mắng một câu. Lão bản tới rồi. Trịnh Kim Sơn vừa nói xong thì tên lái xe liền thấy được Cố Tuyền Sơn từ trong cục xây dựng đi ra vội kêu lên một tiếng. Trịnh Kim Sơn húp một ngụm thuốc, vẻ bực mình trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Một sau, Trịnh Kim Sơn liền bước ra chào đón rồi đưa Cố Tuần Sơn lên xe. Nói Cố cục trưởng, Người nói xem Trước tiên là nên đi ăn cơm trưa rồi đi tìm bùi đông lai hay là đến gặp bùi đông lai để giải quyết vấn đề trước. Trước tiên đi giải quyết sự tình đi đã. Cố Tuyền Sơn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền trả lời một câu. Hiển nhiên đối với hắn mà nói thì không xử lý chuyện này thì tâm tình của hắn cũng sẽ bất an. Tự nhiên là sẽ không có tâm tư mà dùng cơm rồi. Tốt! Trịnh Kim Sơn cũng có ý kiến như thế. Nghe được Cố Tuyền Sơn trả lời thì lập tê. U Vinh Quy Quy Cương Cười nói đợi xử lý xong chuyện này. Ta sẽ hao hảo mời Cố Cục Trưởng dùng một bàn. Cố Tuyền Sơn cũng không có lên tiếng Trịnh Kim Sơn vội cười khang hai tiếng ý bảo tài xế lái xe đi. Rất nhanh chiếc Ben Lee đã được khởi động. Dưới sự chăm chút của nhiều người đi đường thì chiếc Ben liền hướng khu dân nghèo mà chạy tới. Phần lớn người trong khu dân nghèo này là người làm công nhân ở bên ngoài. Nhưng người đó buổi sáng đều rời giường rồi buổi tối trở về. Không khí ở trong khu này rất nghiên quản. Nhưng mà hôm nay lại có ngoại lệ. Trong khu dân nghèo hôm nay bỗng nhiên có nhiều người sách hành lý chuẩn bị đi tìm phòng mới để thui. Cảnh người chen chúc vô cùng hỗn loạn. Trong quán cơm ở khu dân nghèo, có hơn 10 tên trong công sách thiên đang ngồi đây ăn cơm. Thông qua cửa kính cửa sổ đã nhìn được tình cảnh hỗn loạn ở bên ngoài. Bọn chúng đều nở ra nụ cười.